hồi thứ hai mươi tăng nghi sinh mua lòng b u ộ n đ ị n h nói về tây bá hầu bị cầm nơi r ũ lý đến nay đã bảy năm thường ngày đóng cửa làm sách d i ệ t là loại sách về bói toán có ý truyền lại đời sau nhân khi rảnh tây bá đem đàn ra khẩy nghe tiếng đàn kêu chan chát biết có việc chẳng lành liền cất đàn lấy tiền ra gieo quẻ sau khi bói xong tây bá khóc và than ồ con ta đã bỏ mạng rồi bởi không nghe lời ta nên phải mang hại giờ đây nếu ta không ăn thịt con thì chết bằng ăn thịt con thì nuốt sao vô lời tục có nói hùm dữ cũng chẳng ăn thịt con ta chưa phải là loài cầm thú than thở một lúc tây bá oán trách kẻ đã bày mưu độc khiến cha con phải đành mang tiếng bất nhân buồn quá tây bá lấy viết mực ra làm một bài thơ điếu như sau muôn dặm đến c h i ề u ca một mình đi viếng cha chưa vào thành r ũ lý trước tới trốn trương tòa quyết ném đàn trừ quỷ đành liều mạng hóa ma măng khô che thảm thiết thương trẻ động lòng già tây bá hầu viết bài thơ ngũ ngôn ai nấy đều không hiểu bỗng có thiên sứ đến tây bá hầu mừng rỡ ra chào thiên sứ nói bệ hạ thấy hiền hầu bị giam cầm đã lâu nên đem lòng thương xót nay săn được ít thịt nai g ử i đến hiền hầu một thố hiền hầu dùng đỡ gọi là t ỉ n h vua tôi tây bá l ạ i tạ và nói nhờ ơn thiên tử cho bánh thịt n à y tôi xin cầu chúc bệ hạ sống muôn năm đặng trị vì bốn biển l ạ i rồi lấy ba chi bánh ăn sứ thần thấy vậy cười thầm ai cũng đồn tây bá hầu xem quẻ như thần đoán việc như thánh té ăn thịt con mà không biết tây bá gượng nói với thiên sứ tôi không dám đến lạy tạ vì là kẻ có tội xin ngài thương tình tâu d ù m rằng tôi khao khát bấy lâu được bệ hạ b à n vật quý nói rồi dã từ thiên sứ ra về người sau có bài thơ như v ậ y từ thủa đời chân dặn rõ ràng đừng thăm mà mắc họa liên can những ngờ d â n lễ tìm đầu bạc hay nỗi liều thân xuống suối vàng gián chúa dạn dày gan bảy lá thương con chan chứa lụy đôi hàng hồn oan theo gió còn linh hiển sử sách để tên để thế gian tây bá hầu ăn bánh rồi buồn bã vào phòng ngủ bấy giờ trụ vương đang đánh cờ với bí trọng viu hồn tại đ è n hiền đức x ả y thấy thiên sứ bước vào tâu việc tây bá hầu ăn hết bánh và tạ ơn vua trụ nói với bí trọng ta nghe đồn tây bá bói hay trăm quẻ không sai một nay ăn thịt con mà không biết thế thì không phải là thánh c h ậ m nghĩ lại cầm tù cơ x ư ơ n g đã gần bảy năm nay cũng nên cho ra về nước chứ giam giữ một kẻ ngu si như vậy chẳng ích gì bí trọng tâu cơ x ư ơ n g bói hay lắm lẽ nào chẳng biết thịt con chắc cơ x ư ơ n g là kẻ trí không ăn sợ h ọ a đến mình nên phải dùng đỡ xin bệ hạ suy đi nghĩ lại kẻo mắc kế gian trụ vương nói nếu cơ x ư ơ n g biết thịt con lẽ nào lại ăn như vậy dù hùm dữ cũng chẳng nỡ ăn thịt con u ố n g hồ một người hiền bí trọng tâu cơ x ư ơ n g ngoài mặt tuy làm bộ thật thà nhưng bên trong chứa điều dối trá nhiều người lầm kế ít kẻ rõ được lòng gian xin bệ hạ cầm cơ x ư ơ n g lại làm chắc v ì như cọp ngồi trong rọ chim ở trong lồng còn thả ra tôi e h ọ a tới v à lại phía đông và phía nam còn đang có loạn dẹp hơn mấy năm nay chưa xong nếu cơ x ư ơ n g về nữa thì lại thêm một mũi giặc vua trụ khen lời khanh bàn rất hợp ý c h ấ m ấy là tại vận mạng của tây bá hầu chưa mãn nên khiến tôi nịnh ngăn trở như vậy người sau có bài thơ bảy năm chưa đủ vận còn suy bí trọng bày ra tiếng thị phi nếu chẳng nghi sinh đâu hối lộ làm sao tây bá lại tây kỳ lúc này quân theo bá ấp khảo hay việc giết chủ liền trốn về nước cơ phát là vị công tử thứ hai đang ngồi trên điện bàn việc nước thấy quân về q u ỷ lại khóc lật đật nói việc gì bị lụy như vậy hãy nói mau quân nhân thưa đệ nhất công tử vào triều cống sứ chưa rõ mặt chúa công không biết vì sao vua chủ phân thây công tử cơ phát chết điếng trên ngai qua một lúc mới khóc lên được đại tướng công là nam cung hoát nổi giận hét lớn ấu chúa đi cống lễ trụ vương phân thây như vậy đã cắt nghĩa chúa tôi gây ra t h ổ á n nay bên nam cũng làm phản và phái nam cũng t r ả lòng chúng ta nhân cơ hội này kéo muôn binh xuống đánh nam kéo muôn binh xuống đánh nam ải trước đánh vua giữ sau làm chúa hiền nổi loạn ra binh cứu dân trong cảnh khốn đốn các tướng võ đồng gật đầu nghiến răng đồng ý với nam cung hoát các tướng lĩnh lúc này lòng rối như tơ không biết đường nào suy xét nữa tăng nghi sinh bước đến thưa xin công tử yên lòng nghe hạ thần tâu việc cơ phát hỏi quan đại phu có mưu kế gì hay hãy nói thử tăng nghi sinh thưa xin công tử chém nam cung hoát trước rồi mới mưu việc được cơ phát và các quan đều ngơ ngác hỏi nam cung hoát có tội gì mà chém tăng nghi sinh nói nam cung hoát là tôi phản chúa đòi cử binh ỷ mạnh không mưu nếu chúng ta báo thù thì chúa công không khỏi bị chết ở thành dũ lý đã khiến làm điều bại như vậy c o n để làm chi nam cung hoát biết lỗi l ù i ra các tướng lĩnh cũng đều ngậm miệng tăng nghi sinh nói xưa chúa công đi có dặn đợi mãn hạn bảy năm thì về chẳng có ai đến viếng bởi công tử thương nhớ chúa công chẳng nghe lời can gián nên mới bị bỏ mình bây giờ phải viết thư sai người bí mật đến dâng cho bí trọng viêu hồn hai người này là tôi lịnh h ế được của hối lộ thì á t tâu cho chúa công khỏi tội chừng chúa công về nước dùng đức mà dụ dân làm cho vua trụ hết thời rồi sẽ đem binh lấy ải nếu vội vàng thì không nên việc cơ phát nghe nói khen khanh luận phải lắm x o n g không biết phải dùng vật chi để d â n cho viu hồn bí trọng tăng nghi sinh thưa châu sáng ngọc lành vàng dòng đai tốt lễ phân hai mớ tướng d ụ n g đôi người là thái điên và hoàng yên giả dạng khách thương lớn đến thái điên d ừ n g lễ cho bí trọng hoàng yên d ừ n g lễ cho viêu hồn như vậy nội trong ít ngày chúa công ắt v ẻ nước cơ phát khen phải c h u y ê n sắm đủ lễ sai người bí mật ra đi người sau có bài thơ khen ngọc lành trâu sáng với vàng ròng ém miệng tôi gian việc mới xong quả thật thần tiên hay cứu mạng làm cho quỷ sứ phải xuôi lòng đua tài với cọp thần như kiến mới biết mưu cao hơn sức mạnh văn vương chức trọng sắc đà phong thái điên và hoàng yên được cơ phát sai khiến liền giả dạng thương gia đến thành triều ca lập tức cách ít ngày sau hai người này tìm được cách liên lạc với bí trọng viêu hồn đem dâng lễ vật bí trọng thấy thái điên liền hỏi ngươi là ai vậy thái điên nói tôi làm chức thần võ tướng quân ở tây kỳ vâng mệnh tăng nghi sinh đến dâng lễ vật cho quan lớn bí trọng tiếp lấy bức thư của tăng nghi sinh mở ra xem trong thơ đại ý viết tôi là tăng nghi sinh ở tây kỳ c u ố i l ạ i d â n thư cho bí ân công thượng đại phu lâu nay tôi hằng nghe danh quan thượng đại phu song chưa thấy mặt lấy làm tiếc chúa tôi là tây bá hầu vì nặng lời can vua được quan thượng đại phu thương tình tâu xin không giết cho ở thành dũ lý đã gần bảy năm ơn ấy chúa tôi tây kỳ không t h u nào quên tôi không được phép vào chầu thiên tử để đền ơn trời biển nên sai thái điên đem chút lễ mọn đến dâng xin quan thượng đại phu nghĩ tình dung nạp chúa tôi nay đã già tuổi thọ cũng chẳng được bao nhiêu nữa nếu quan thượng đại phu nghĩ tình tâu với thiên tử một tiếng để cho chúa tôi về nước đoàn tụ với mẹ già t r ô n x ư ơ n g nơi cố quốc thì cả dân xứ tây kỳ này thảy đều mang ơn bí trậm thấy lễ vật quá nhiều lòng tham nổi dậy ngồi ngẫm nghĩ một hồi nói với thái điên n g ư ờ i về thưa với tăng nghi sinh ta nhận lễ thế nào cũng tâu với thánh hoàng cho chúa n g ư ờ i về nước ta không viết thư hồi âm vì sợ lộ tiếng khó lòng chẳng sớm thì muộn thế nào việc cũng xong thái điên từ tạ lui ra quán dịch đợi tin h o à n g yên trong lúc đó hoàng yên cũng d ừ n g lễ cho viêu hồn và cũng được viêu hồn hứa như vậy khi hoàng yên trở ra quán dịch hai người kể lại sự việc vừa qua cho nhau nghe rồi cùng trở lại tây kỳ bí trọng và viêu hồn tuy cùng một đường lối nhưng mỗi khi có việc hối lộ lại giấu nhau không dám nói vì vậy phần ai nấy giữ ngày kia vua trụ đánh cờ với viêu hồn bí trọng thắng luôn cả hai bàn một lúc lòng vua phơi phới truyền mở tiệc vui vầy đang khi ăn uống trụ vương vui miệng nói bá ấp khảo đàn rất hay con vượn bạch múa cũng thật khéo ước gì trong bữa tiệc này có tiếng đàn tiếng ca của chúng nó mới thú vị ba người cùng cười vua trụ lại nói thêm chỉ tội nghiệp cho lão thầy bói giở làm tuồng hay ăn thịt con mà không biết ngỡ là thịt nai bí trọng nhân dịp ấy tâu tôi nghi cơ x ư ơ n g bị cầm nơi r ũ lý lòng oán hận bệ hạ nên thường ngày bí mật cho người đến dò xét luôn trụ ộ vương hỏi khanh nghe thiên hạ đồn cơ x ư ơ n g thế nào bí trọng tâu khắp cả dân trong thành vũ lý đều ca tụng cơ x ư ơ n g là kẻ trung nghĩa cứ hàng tháng vào ngày sóc vọng đều thắp hương cầu cho thiên tử nước thịnh dân yên mưa hòa gió thuận bốn phương lặng lẽ trăm họ bình yên họ còn ca tụng cơ x ư ơ n g là người trung thủy gần bảy năm giam cầm không một lời oán than trụ vương hỏi trước kia khanh bảo cơ x ư ơ n g là kẻ nham hiểm ngoài mặt thật thà trong lòng gian trá sao nay lại nói cơ x ư ơ n g trung liệt bí trọng tâu trước đây tôi lầm tưởng cơ x ư ơ n g như vậy nên mới sai người đi dọ thám chẳng ngờ cơ x ư ơ n g quả là bậc quân tử khác đời thật là đường dài mới biết sức ngựa sống lâu mới rõ bụng người trụ vương quay lại hỏi viêu hồn khanh xét lời nói ấy thế nào viu hồn sẵn dịp tâu liền lời nói của bí trọng quả đúng sự thật từ lúc cơ x ư ơ n g bị cầm nơi r ũ lý thường dạy dỗ nhân dân khiến nhiều kẻ trung thành nhiều nhà hiếu đạo bởi cơ x ư ơ n g ở phải nên dân chúng mới noi theo dẫu bí trọng không tâu hạ thần cũng trình cho bệ hạ rõ trụ vương hỏi bây giờ có nên tha cho cơ x ư ơ n g về nước hay không bí trọng tâu tha hay không là quyền của bệ hạ chúng tôi đâu dám b ả n đến chúng tôi chỉ thấy giam cầm người hiền lâu ngày rất tội nghiệp nếu bệ hạ tha cơ x ư ơ n g về nước dĩ nhiên cơ x ư ơ n g không thể q u ê n ơn rất đỗi bị giam cầm mà chưa oán trách thì nếu được tha lẽ nào phản bội Viêu hồn thấy bí trọng cố gỡ tội cho tây bá hầu hiểu ngay bí trọng đã ăn của hối lộ khá nhiều rồi nhân dịp này viêu hồn cũng muốn làm cái gì đặc biệt để lưu tình với tây bá liền xen vào nói như b ề hạ muốn tha tây bá về xứ thì cũng nên lưu c h ú t nhân tình nay văn hoán đánh mãi ải du hồn đậu dung c h ố n g bảy năm đã mỏi mệt ngạt thuận phá ải tam sơn k i ể u công chống giữ lâu ngày cũng đã mỏi mệt theo ý hạ thần thì bệ hạ nên phong vương cho tây bá cấp búa việt cờ m a u truyền tây bá đem quân đánh đông dẹp bắc tây bá là người hiền đã được l ò m quân sĩ lại nói gì thiên hạ cũng nghe dùng tây bá dẹp giặc chẳng khác nào dùng chính đẩy lùi tà hạ thần dám chắc tây bá chưa đánh quân giặc đã tan thật có lợi cho bệ hạ vua trụ khen viu hồn đáng m ặ t kẻ tài trí luận rất hợp ý c h ấ m còn bí chậm ưa trung ghét nịnh cơ x ư ơ n g sẽ mang ơn nói rồi truyền chỉ đến thành dũ lý tha tội tây bá hầu lập tức tây bá hầu tiếp được chiếu chỉ liền nhắm phương bắc l ạ i tạ ơn dân trong thành hay được tin tây bá khỏi tội về nước mến đức khôn cùng khiêng diệu và lễ vật đến tiễn chân đông nức các vị bô lão thay mặt cho dân nói thiên tuế ngày nay về nước chẳng khác d ò n g về biển phượng đậu cảnh ngô mấy năm nhờ ơn dạy dỗ kẻ già người trẻ đều rõ đạo hiếu c h u n g con gái đàn bà đều giữ gìn danh tiết nay thiên tuế về xứ chẳng lẽ chúng tôi không mừng nói rồi xa nước mắt ròng ròng tây bá nói bảy năm sống chung trong thành r ũ lý tôi nhờ bá t í n h hết lòng giúp đỡ mới được ngày nay Ở n ấy tôi chưa biết ngày nào trả được xin các ông chớ nhọc lòng đưa đón nếu còn nhớ nhau thì xin giữ lấy n ẻ nếp xưa nay để khỏi điều tội lỗi tây bá nói xong từ giã khắp dân chúng trong thành thẳng đến triều ca í t kiến vua vừa ra khỏi thành đã thấy các quan đến đón cùng nhau mừng rỡ hỏi thăm trụ vương truyền đòi tây bá vào t r ầ u tây bá mặc đồ trắng quỳ trước sân nói tôi là cơ x ư ơ n g kẻ có tội nay nhờ bệ hạ mở đức tái sinh xin chúc bệ hạ sống lâu muôn tuổi trụ vương phán đã bảy năm khanh bị cầm nơi r ũ lý không oán trách c h ẫ m còn cầu chúc cho c h ẫ m sống lâu thiên hạ thái bình thật là một đấng tôi t r u n g c h ẫ m đã phụ khanh nhiều lắm n g à y c h ẫ m quyết định tha tội cho khanh cấp cờ m a u búa việt nhờ khanh đem binh chinh phục các nơi lấy đức vỗ an lê thứ được như vậy c h ấ m sẽ không phụ lòng bắt đầu ngày mai c h ấ m phong cho khanh làm chức văn vương cho dạo khắp triều ca ba ngày để phô trương quan tước sau đó sẽ tuyển hai viên quan võ hộ tống khanh về nước tây bá hầu lạy tạ đổi áo mão tước vương đến đền long đức cùng các quan dự tiệc văn võ tụ họp đủ mặt chúc mừng trong lúc dự tiệc văn vương tỏ ý cảm ơn vua bá quan đều khen ngợi tiệc mãn văn vương tuân lệnh đi thăm quan ba bữa cưỡi ngựa dạo khắp thị thành dân chúng khắp triều ca hay tin đều ra đường đón xem mặt và t h ị thầm thật ông trời có mắt người trung liệt trước sau cũng được đền bù văn vương đang dạo chơi sảy thấy trước mặt bóng cờ phất phới tiếng nhạc ngựa vang vầy giáo gươm lố nhố không rõ là đạo binh nào l i ê n hỏi kẻ tuy t ù n g binh nào kéo đến triều ca như vậy quân hầu thưa đó là đạo quân của võ thành vương hoàng phi hổ hàng ngày đi tập luyện ở thao trường văn vương vội vàng xuống ngựa đứng nép bên đường vòng tay đợi hoàng phi hổ đến xá dài một cái và nói tôi là cơ x ư ơ n g xin ra mắt hoàng phi hổ cũng lật đặt xuống ngựa nắm tay văn vương nói tôi không kịp tránh đường xin đại vương miễn chấp văn vương nói võ thành vương dạy quá lời tôi là kẻ có tội vừa được vua giải đức ban ơn phong tước vương có gì phải nhọc lòng ngài như vậy hoàng phi hổ nói đây cũng gần tư dinh của tôi xin mời hiền vương quá bộ đến chơi uống chén rượu lạt trao đổi tâm tình chẳng biết hiền vương có vui lòng không văn vương nói võ thành vương đã dạy tôi đâu dám trái lời hoàng phi hổ dắt dắt tay văn vương rước về tư dinh hối quân mở tiệc đãi đằng hai người ngồi đối diện tỏ khúc tâm tình cho đến lúc trời tối mịt quân thắp đèn nến bưng ra hoàng phi hổ mới nhớ việc quan trọng mình sắp bàn với văn vương liền đuổi quân hầu ra hết kề tai nói nhỏ hiền vương ơi hôm nay tuy là ngày vui song lúc này vui buồn lẫn lộn kỷ cương bị t i ể u sắc và nịnh thần làm đổ vỡ mất rồi hiền vương may mắn được vua tha tội phong chức văn vương đó là trời giúp người ngay sao hiền vương không tự xét mình sớm lánh mặt dạo phố khoe quan làm chi hiền vương về nước sớm được ngày nào chẳng khác d ò n g ra biển cọp vào rừng còn ở đây tai họa có thể rơi xuống không lường trước nổi văn vương nghe nói tay chân bải hoải chán toát mồ hôi c h i ề u mến nhìn hoàng phi hổ ngài có lòng thương tôi như vậy dẫu chết tôi cũng chưa quên tôi cũng biết lúc này bệ hạ vui buồn bất thường lắm cũng muốn xa lánh trốn triều ca ngặt vì trốn đi thì không làm sao qua được năm ải hoàng phi hổ nói chuyện ấy không khó gì tôi có thể giúp đỡ hiền vương được liền lấy cờ lệnh tiễn trao cho văn vương và dặn phải thay đổi áo quần giả dạ người có việc gấp đi đêm thì qua năm ải không ai cản trở văn vương mừng rỡ nói ơn võ thành vương như trời biển không biết ngày nào tôi mới đền đáp nổi bấy giờ đã đầu canh hai hoàng phi hổ truyền đòi hai tướng là long hoàn và ngô khiêm đến đưa văn vương ra khỏi thành tây lập tức các bạn thân mến về lời bàn nếu biết khai thác hoàn cảnh những kẻ tham lam chính là những tay sai cho những ai biết lợi dụng trụ vương háo sắc bị đắc kỷ dùng sắc đẹp mê hoặc điều khiển đã đành đến như bọn viu hồn bí trọng cũng dùng tài nịnh hót điều khiển được trụ vương nữa xét ra thì dù một ông vua cũng không thể sống cô độc nổi sở dĩ trụ vương thích bí trọng viu hồn vì hai tên này không ngăn cản hành động nịch ái của vua trong lúc các trung thần khác đều chống lại không ai thích vua trụ thì vua trụ làm sao gần gũi vua trụ thích chơi với viêu hồn bí trọng cũng chỉ vì không chịu nổi cái cô độc giữa vua và triều thần từ chỗ thân tình đi đến chỗ tín nhiệm không xa lắm viêu hồn bí trọng dùng tâm trạng ấy để mua chuộc và lợi dụng nhà vua bày vẽ nhà vua làm những việc phục vụ riêng cho quyền lợi mình nhưng viu hồn bí trọng lợi dụng được vua trụ thì cũng có kẻ lợi dụng được chúng tăng nghi sinh đã dùng tiền của báu vật điều khiển trụ vương qua viu hồn bí trọng tưởng cũng là một m i ê u cao vậy đời này không thiếu gì viêu hồn bí trọng mà cũng không thiếu gì t ă n g nghi sinh xã hội đang còn những tên hối lộ ỷ thần cậy thế vơ vét của dân nhưng khôn ngoan nhất là những kẻ biết lợi dụng chúng dùng tiền bạc sai khiến chúng r ố t cuộc những kẻ ấy có tiền mà chỉ là những tên đ ẩ y tớ trung thành cho những kẻ có tiền mà thôi hỡi những tên trùm gian ác đừng tưởng mình vinh dự khi được kẻ khác đến cầu cạnh nhờ đỡ chính mình là tay sai đắc lực cho kẻ khác đấy